À, anh em nha chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với xuyên việt tiểu lưu manh chương là nghịch mệnh ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Giang Thái Huyền đã à, có cái ý tưởng về vấn đề là cho yêu thú của ưu thú sân mạch đi làm phương tiện chuyên trở thay cho ô tô và máy bay sau đó thì à, cải biến quy cách ở trong à, cái à, cái gì Mình toán quên cái tòa thành, những cái gì vân, vân, gì thành đấy. Và nói chung là đại khái là cấm không, và có cái nơi đỗ đáp và còn cho thi bằng lái các kiểu là điều. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. trang chủ, một tiếng nói quen thuộc từ bầu trời chuyển đến người nọ ngự không đáp xuống. Thằng Nguyệt Lộ, ngươi đột phá đạo quả rồi sao? Giang Thế Huyền kinh ngạc nói, có được tài nguyên của gia tộc bồi dưỡng, may mắn mà đột phá. Thang Nguyệt Lộ kiềm tốn cười nói, là ai đã đến đây trả nợ vậy? Tiêu Thiên, hắn trở về sớm hơn người một bước, Giang Thái Huyền nói. Tiêu Thiên, chẳng lẽ hắn cũng đột quá, đột phá đạo quả rồi sau. Sao ta ngoại trừ khôi phục nguyên lực ra, thì một khắc cũng đều không dám trễ nải. Thang Nguyệt Lộ cả kinh nói. Hục, Nguyệt Lộ à, bây giờ phi hành đã không phải nhanh nhất nữa. Thần ma đạo tràng ta đã ban ra chuyển tống trận. Trúc cơ và dưới trúc cơ đều có thể ngồi chuyển tống trận. Chỉ một nhoáng là có thể truyền tống đến thành trì khác. Giang Thái Huyền thở dài. Thăng Nguyệt lộ trợn mắt. Cái này ý nói là ta không nên đột phá đạo quả xong. Vậy ta còn phải bay đến thành Thanh Nguyệt. Thăng Nguyệt lộ không bình tĩnh nổi. Người bảo Tiêu Thiên truyền tống trở về là được. Hoặc là ngươi truyền tống qua đó. Truyền tống trận ở thành Thanh Nguyệt và thành Vân Thủy không có hạn chế. Giang Thái Huyền nói. Ta tại tràng chủ. Chờ ta gặp Tiêu Thiên xong lại tới tìm ngươi. Trang lộ ôm quyền rồi bước lên chuẩn tống trận. Đang Thái Huyền thưởng trà, Lý Nguyên Bá đã đến thủ đô, còn võ tòng thì đi thiên phong thành. Lý Bạch hiện tại chạy rông khắp nơi, đi tới đi lui giữa các thành lớn nhỏ để làm nhiệm vụ. Và Giang Cát Thần hầu cùng với Lý Quảng thì đang chuẩn bị cho việc thất tình nghịch mạnh. Giang chủ mời người tới đây một chút. Giang Cát Thần hầu chuyển âm tới. Trang Thái Huyền vội bước vào truyền tống trận đi thanh bệt thành. Một khi bọn họ nghịch mạnh thành công thì sẽ trở thành thần ma trung cấp, đến lúc đó thực lực của đạo tràng sẽ tăng lên một bậc. Còn nếu nghịch mạnh thất bại, chỉ có thể ký thác nhiệm vụ, một trăm vạn nguyên tệ có thể mở ra được hạt giống thần ma trung cấp. Ở Thanh Nguyệt Thành, thần ma đạo tràng, trong dược điền, trận pháp bao phủ, bảy đạo kim quang lượn lờ phá tan trận pháp, tạo thành dị tượng. Tây Môn, bây giờ thần ma đạo tràng đang làm việc, bảo người của Thanh Nguyệt Thành đừng có tới, Giang Thái Huyền nói. Huyền Ca Tây môn mập mạc vội vàng mở miệng, thầy đạo Kim Quang bảy ngọn đèn Lý Quảng ngồi xếp bằng dưới cây thần ma, tùy ý để cho bảy ngọn đèn quây xung quanh người hắn. Thần hầu Giang Thái Huyền nói: Chàng chủ, ta và Lý Quảng dự định nghịch mệnh, mong ngày có thể áp trận cho. Giang Cát Thần hầu trầm giọng nói: Ta có thể làm cái gì chứ? Giang Thái Huyền nghi hoặc bán khế đất dược điển cho đạo tràng. Giang Cát Thần hầu trầm giọng nói: Lúc đó thì nơi này sẽ được đạo tràng thủ hộ. Cho dù thiên uy có mạnh hơn đi nữa Cũng khó mà tiến vào Chúng ta mới có thể nghịch mạnh thành công Cái này thì được Ta bán ngay Giang Thái Huyền suy tư chốc lát rồi nói Chàng chủ Chờ ta chuyển âm cho ngươi Thì ngươi hãng bán cho đạo tràng Ra các thần hầu nói Được Giang Thái Huyền đồng ý Dược điền này bán cho đạo tràng còn được bảo vệ Mà cho dù không bán Thì hắn cũng chỉ dùng để trồng cây thần ma Hiện tại mời chàng chủ rời khỏi Thần hầu nói Được Ta áp trận cho các ngươi ta ở trong đạo tràng canh chừng cho các ngươi. Giang Tê Huyền rời khỏi dược điền tiến vào đạo tràng. Lý Quảng chuẩn bị xong chưa? Giang Cát thần hầu trầm giọng nói. Thần hầu, ta đã đợi quá lâu rồi. Lý Quảng đáp. Thất tinh lóng lánh bảy đạo kim quang phóng lên trời, giống như cầu khẩn quang trụ nối liền thiên địa. Thất tinh nghịch mệnh. Giang Cát thần hầu gần rộng quát lên, bảy đạo quang trụ tản mát ra bảy tia sáng, giống như sợi tơ liên kết thân thể của Lý Quảng. ầm. Uhm phía chân trời sấm sét cuộn cuộn đánh ngang sẹt dọc thiên uy to lớn bao phủ xuống uy hiếp hai vị thần ma trong thần ma đạo tràng giang thái huyền nhìn tây môn mập mạp bán hàng còn hắn ở một bên chờ đợi dưới thiên uy đạo tràng làm cho bọn họ không hề có cảm giác gì bài cột sáng nối thẳng về phía chân trời chẳng biết liên kết tới phương nào giang thái huyền cũng không muốn biết hắn chỉ quan tâm tới kết quả của lần nghịch mệnh này thôi thần ma đạo tràng xảy ra chuyện gì vậy Cô uy áp này trí cao vô thượng, thần má đạo tràng rốt cuộc đang làm cái gì? Mới trở về mà đạo tràng đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, lẽ nào là có thứ tốt gì đó, ngành tiếp ta sao? Thăng Nguyệt Lộ cười khẽ một tiếng. Người còn có tâm tình mà cười, cầu mong không có nguy hiểm gì ảnh hưởng đến Thanh Nguyệt Thành. Tiêu Thiền bất đắc dĩ mà nói. Toàn bộ Thanh Nguyệt Thành tuy rằng không phải là nơi thiên uy bao phủ chủ yếu, nhưng một chút du âm cũng đủ để cho đông đảo võ giả phủ phục trên mặt đất. Chỉ có hai người mang thần, thần huyết và thần thể mới có thể dễ dàng ứng phó. Một màn nghịch mạnh này, thần ma cố gắng chống chọi với thiên uy. Giang Thái Huyền theo dõi tình hình một cách sát sao, luôn chờ ra các thần hầu truyền âm. Chỉ là không nghĩ tới một ngày trôi qua, vẫn không đợi được ra các thần hầu truyền âm. Bầu trời sấm sét cuộn cuộn, oanh kích Lý Quảng. Lý Quảng ngự không, lao lên, mũi tên như hồng, thần tiễn vô song, chống chọi lại với sấm sét đời này vì thần người dám nghịch thần một tiếng quát trầm thất lấn át cả sấm sét trên khắp toàn bộ thanh nguyệt thành tóc dài phiêu tán quần áo lộn xộn một uy áp trí cao trí thượng tỏa ra như thần như ma một cỗ khí tức không thuộc về nhân gian làm cho hư không trở nên vặn vẹo thần uy có thần uy hắn lập tức nghịch chiến trực diện với thiên uy mũi tên bao trùm không trung như một cái vòi rồng không ngừng đối nghịch lại với sấm sét nghịch mệnh bởi có sáng mạnh mẽ nghịch mạnh kích phát thần ma bản nguyên nở rộ ra bản tính thần ma coi thường chúng sinh nhìn xuống vạn vật ý tức tôn quý mà cao cao tại thượng xem thường thiên địa đời này là thần ở dưới thiên lôi lại vì nghịch thần mũi tên lóng lánh sấm sét tràn ngập mở màn ra một hồi chiến đấu giữa thần và trời tuần san thần ma lý nguyên bá thành thần chiến với trời một trận thảm bại tên lý quảng này quả nhiên cũng là thần ma vá mạnh rồi ở trong thần ma đạo tràng toàn những nhân vật kinh khủng tầm dám chiến đấu cả với trời người của thanh nguyệt thành lật xem tuần san thần ma kinh hãi nhìn lên bầu trời người đó rõ ràng đang chiến đấu với sấm sét giang thái huyền đi ra cửa đạo tràng nhìn thoáng qua cảm thụ thiên uy giờ lại trở về lý quảng có thể kiên trì bao lâu đây giang thái huyền trong lòng suy tư ra các thần hầu ánh mắt trở mong trận chiến này lý quảng không có khả năng thắng Nếu ban đầu hắn phát triển đầy đủ, sắc mạnh đạt tới đẳng cấp thần ma thì có thể nghịch thiên, nhưng bây giờ còn chưa tới đạo quả. sấm xét đánh trúng, thần ma thẻ nổ tung, máu tươi vàng ống túa ra như mưa, Lý Quảng không ngừng rớt xuống. Lý Quảng, dáng chịu đựng đi, kiên trì càng lâu, thu hoạch càng lớn. Lúc này, ra các thần hầu truyền âm nói, Thất tinh nghịch mệnh, cải thiên nghịch mệnh, chỉ có ngăn trở thiên kiếp mới có thể nghịch mệnh thành công. Lý Quảng từ hôm qua chiến đấu tới hiện tại, tất cả thần ma đan, thần huyết đan đã sớm bị hắn dùng hết, nếu không có thất tinh nghịch mệnh làm suy yếu thiên uy thì e rằng hắn khó có thể kiên trì. Cho dù là vậy, thì hắn cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Âm. Uhm. lại có một đạo sấm sét hạ xuống, dòng điện lam sắc ẩn chứa một luồng kim quang. "Giết!" Trường cung của Lý Quảng lóe lên, bắn ra một mũi tên. Âm. Uhm. sấm sét là mũi tên tan biến trong nháy mắt, rồi đánh thẳng vào trên người Lý Quảng đánh vào trong dược điện, trang chủ mau bán khế đất, gia các thần hầu liền truyền âm, trang thái huyền vội vàng bán khế đất, nhất thời một đạo kim quang hiện lên sấm sét tiêu tán, sấm sét càn rỡ ở dược điện trong nháy mắt đã biến mất sạch sẽ. Ầm, Phía chân trời sấm sét vẫn đánh xuống như cũ, dược điện cũng lóe lên từng đạo kim quang, đánh nát toàn bộ sấm sét. Thất tinh nghịch mạnh, Lý Quảng vào cây thần ma ngay, gia các thần hầu nói: Lý quảng không dám chần chờ, cố chịu đựng sấm sét đang phá hoại thần ma thể, tiến ngay vào cây thần ma. Tất tinh hợp nghịch mệnh thành, gia cát thần hầu hai tay kết ấn, bảy đạo quang trụ hợp nhất, dung nhập vào trong cây thần ma, liên kết với chân trời như cũ. Làm xong hết thảy, thân sắc của gia cát thần hầu đã tái nhật. Hắn bỏ lại một câu nói rồi về treo trên cây. Chẳng chủ bảy canh giờ, quang trụ nếu có thể duy trì liên tục bảy canh giờ là thành công, nếu không thể thì thất bại. Ta phải đi khôi phục nguyên khí đã được, ngươi nghỉ ngơi đi ta sẽ trông chừng cho, Giang Thái Huyền nói ở Vân Thủy Thành Thanh Ngọc Sư Vương và Thanh Chủ sau khi thương nghị xong đã chọn vài con người trở thành người bán vé dưới sự tuyên truyền của Lý Mộc Sơn chẳng mấy chốc đã có một số võ giả tiếp thu chuyện máy bay và xe cho thuê thì còn bình dân bá tính là chưa thể bình tĩnh được bỏ tiền ra là có thể được cưỡi yêu thú ơ một nguyên tệ yêu thú đạo quả sẽ chở người bay đi Cái giá này có phải là quá rẻ rồi hay không? Không ít võ giả tiên thiên trúc cơ đã vui vẻ trải nghiệm cái cảm giác phi hành, đặc biệt là đệ tử của mấy đại gia tộc kia. Bọn họ đã làm rất nhiều chuyện, chơi đùa rất nhiều thứ mà chưa ai thử. Nhưng cưỡi yêu thú đạo quả phi hành ư? Thật đúng là lần đầu tiên. Còn có mấy người dân thường nếu muốn ngồi trên yêu thú trúc cơ thì chỉ cần trả một kim tệ là có thể tùy ý đi dạo trong vân thủy thành. Dân thường trong vân thủy thành tuy rằng không có nhiều tiền lắm nhưng mà một kim tệ thì vẫn trả được. Hẳn nữa, khi ngồi trên yêu thú này, tất cả an toàn sẽ do yêu thú phụ trách. Ngoài trừ những chuyện không nằm trong trách nhiệm của nó, thì tìm thanh chủ, thành chủ sẽ giải quyết. Một nguyên tệ đây mang ta đi một vòng vân thủy thành dạo chơi. Mấy tên đệ tử các gia tộc lấy ra một nguyên tệ đưa cho người bán vé. Ta muốn đi dạo một vòng vân thủy thành. Một người dân giản dị đưa ra một kim tệ. Có thành chủ đảm bảo lại có gắn mác của thần ma đạo tràng. Người của Vân Thủy Thành đều tin tưởng sự an toàn của đám yêu thú này bởi vì ở đây Vân Thủy Thành không ai dám hủy hoại danh dự của thần ma đạo trang cả. Yêu thú đạo quả, yêu thú trúc cơ đều trở người đi dạo ngoài Vân Thủy Thành để mấy người này cảm nhận được cái cảm giác cưỡi yêu thú. thực lực thấp thì đã làm sao vẫn có thể cưỡi được yêu thú trúc cơ, yêu thú đạo quả như thường. Bên ngoài Vân Thủy Thành, bốn người lạ mặt gồm ba nam một nữ bối rối nhìn về phía trước. Trưởng lão. Ta nhớ kỹ là người đã nói yêu thú đều rất cao ngạo, đặc biệt là yêu thú đạo quả phải không? Tiểu nữ ngẩn đầu nhìn trời ngơ ngác hỏi. Đúng vậy, người đàn ông trung niên gật đầu chỉ là thần sắc hơi mất tự nhiên. Vậy, trưởng lão, ngươi có thể giải thích một chút vì sao yêu thú đạo quả đang bay trên trời đó, trên lưng lại có nhiều người ngồi như vậy sao? Một thanh niên võ giả hoàng mang hỏi. Trưởng lão, con yêu thú trên trời không nói, vậy còn con yêu thú trúc cơ dưới đất? Tại sao nó cũng chở mấy người chạy hùng hục vậy? Một thanh niên võ giả khác hoang mang. Có lẽ là yêu thú này nó không cảm thấy được nhục nhã. Chúng nó không có tôn nghiêm. Nam tử trung niên khóa miệng quà giật một cái. Vì sao con người nơi này đến yêu thú đạo quả cũng dám cưỡi vậy? Đó là yêu thú đạo quả nha. Còn đám người kia mạnh nhất chỉ đến trúc cơ. Họ không sợ yêu thú ăn thịt sau. Vậy ư, thiếu nữ nghi ngờ nhìn lên bầu trời. Thế nhưng chúng ta chưa có cưỡi quà yêu thú đạo quả đây chỉ là đại vân quốc thôi. lúc này liệt diễm hổ vương xoay canh tung hoành phi vũ các võ giả trên lưng trực tiếp kích thích hét ầm lên. bản trưởng lão biết rồi những con yêu thú này nhất định là đến bắt người yêu thú tưởng con người là thức ăn đây không phải là một hai lần đầu nhìn bản trưởng lão ra tay cứu người giết những con yêu thú này nam tử trung niên nói xong liền thả người bay lên một trưởng vỗ xuống một bàn tay khổng lồ che trời hiển hóa ra. Liệt diễm hổ vương đến một tia phản kháng cũng đều không làm được, trực tiếp bị bắt lại. Ngươi là ai? Ta có bằng lái mà. Liệt diễm hổ vương giống lên. Bằng lái? Nam tử trung niên hơi nghi hoặc nhưng chợt cười lạnh. Đây là chứng minh. Để ngươi vào thành ăn thịt người sau. Hôm nay bản trưởng lão sẽ làm thịt ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Có biết đây là địa phương nào không? Những vớ giả trà tuổi đứng trên lưng ngư thú sắc mặt trầm xuống. Ngươi là thần thông lão tổ sau. Có chút nhãn lực các người yên tâm, ta đây sẽ giết con yêu thú này, các người an toàn rồi. người đàn ông trung niên nói. cái gì, giết hổ vương? người mau dừng tay. các võ giả trẻ tuổi sắc mặt đại biến. một nữ võ giả trong đó đang cầm dương tiền biến sắc vội vã mở thiên võng lên. máy bay liệt diễm gặp chuyện không may, nhanh tới cứu viện đối phương là thần thông lão tổ. hả? người dám cấu kết với yêu thú? nam tử trung niên sắc mặt âm trầm xuống, ánh mắt tỏa ra sát khí. đại nhân hiểu lầm. Đây là hiểu lầm, liệt diễm hổ vương vô cùng sợ hãi, ta không ăn người, ta chỉ là làm ăn kiếm tiền thôi. Làm ăn kiếm tiền, người buồn bán nhân loại ư, người đàn ông trung niên cười nhạt, từ lúc nào mà yêu tộc cũng gian xảo như vậy, còn muốn lừa gạt ta, ống, yêu thú trúc cơ bên cạnh gầm lên, sợ hãi lui về phía sau. Ta không cần biết ngươi là thần thông lão tổ gì, chúng ta có bằng lái, ngươi dám giết bọn ta thì thanh chủ và trang chủ đều không bỏ qua cho ngươi. Người không ra được khỏi đại vân quốc đâu Nữ võ giả kia sắc mặt tức giận Không đi ra được khỏi đại vân quốc Thanh chủ, trang chủ Ta ngược lại muốn nhìn Một cái đại vân quốc nhỏ nhỏ có nhân vật gì Có thể khiến cho bản tòa à Hống, một tiếng gầm truyền đến Thanh ngọc sư vương mang theo yêu khí đầy trời Cuồn cuộn mãnh liệt mà đến Kẻ nào to gan như vậy Dám phá hỏng việc làm ăn của ta Thần thông đại yêu Ở bên dưới hai nam một nữ sắc mặt khó coi Lần này thì khó nhằn rồi đây Vân Thủy Thành này làm sao lại xuất hiện thần thông đại yêu? Uhm. Tiếng xé gió chuyển đến bốn khí tức nhanh chóng vọt tới là lâm thanh và ba vị thần thông lão tổ chạy tới. Sư vương huynh, một miếng đất ở yêu thú sơn mạch, bọn ta giúp người làm thịt thằng nhãi này. Nam tử trung niên trợn mắt, ba người bên dưới đỡ người ra. Đây con mẹ nó, là tình huống kỳ lạ gì vậy? Con người ở Vân Thủy Thành đã cùng yêu thú cấu kết sao? Hơn nữa bốn vị thần thông này bị làm sao vậy? Đây chỉ là một tiểu quốc thôi. Làm thế nào lại xuất hiện bốn vị thần thông Còn có một thần thông đại yêu Hiểu lầm, đây là hiểu lầm Nam tử trung niên khóe miệng giật giật cho dù mình có bản lĩnh thông thiên Thì cũng đánh không lại năm vị thần thông này Hắn vội vã thả liệt diễm hổ vương Nam tử trung niên hạ xuống che chở trước ba người Bảo vệ bọn họ Sư vương lão tổ, vì sao ta có bằng lái Mà hắn vẫn muốn giết ta Liệt diễm hổ vương thực sự là bối rối Ta chính là máy bay liệt diễm Mà thần ma đạo tràng chỉ định cơ mà Ừ. Anh Ngọc Sư Vương thần sắc trầm xuống, ánh mắt hung ác nhìn nam tử trung niên kia, người muốn giết thủ hạ của ta. Sư Vương, chớ vội động thủ, bốn người này sợ là lai lịch không bình thường, dọa dẫm một phen, kiếm hàng lão tổ bốn người truyền âm. Sư Vương lão tổ, đây là hiểu lầm thôi, nam tử trung niên bất chấp mặt mũi trước mặt đám tiểu bối, nhắm mắt mà nói, nếu chỉ một con Sư Vương thì cũng thôi, nhưng cái này chung quanh còn có bốn thần thông lão tổ đều thể hiện là đứng về phía sư vương, áp lực của ông ta quá lớn đi. Thanh ngọc sư vương nghe được truyền âm của bốn người kia, gật đầu một cái rất khẽ, để người ta khó có thể phát hiện. Tật cười lạnh nói, hiểu lầm, hay cho câu hiểu lầm, nói cho người biết, ngày hôm nay mà không có 50 vạn nguyên tệ, ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Sư vương nói không sai, thành lâm cũng gật đầu, bốn vị thần thông trong mắt chớp động chia làm bốn hướng, chặn luôn lối đi của nam tử trung niên. 50 vạn, Cái này có phải quá nhiều hay không? Với lại ngươi là một con yêu thú thì đòi tiền để làm gì? Nam tử trung niên ngớ ra, há mồm là đòi 50 vạn nguyên tệ. Ngươi là yêu thú mà, mang nguyên tệ về đốt à? Vậy thì không có gì để bàn, giết. Thanh Ngọc Sư Vương rít gào, giận dữ lao xuống. Sư Vương lão tổ, bọn ta có tiền. Tiếp nữ sợ hãi kêu lên, bọn ta gom lại chắc là được 50 vạn. Lấy ra nhanh lên, Thanh Ngọc Sư Vương khựng cơ thể lại lạnh lùng nói. Tiền tài là vật ngoài thân, của đi thay người, trưởng lão ạ. Thiếu nữ thấp giọng nói, có chút đau lòng lấy ra một ít nguyên tệ. chỗ ta có 10 vạn, ta có 3 vạn, ta có 2. Ta đây chỉ có 21 vạn. Nam tử trung niên bất đắc dĩ nói, toàn bộ cộng lại chưa tới 50. Lâm thành cái này cộng lại được bao nhiêu vậy? Ta ngày xưa không được học toán. Thanh Ngọc Sư Vương ngỏng đầu nhìn về phía Lâm Thanh. Lâm Thanh nhăn mặt mở miệng, 36 vạn. Tên Thanh Ngọc Sư Vương này, thực sự phải cho đi học đếm số thôi. 36 vạn thì 36 vạn vậy, Thanh Ngọc Sư Vương thâu tiền, sau đó nhìn về phía lâm thanh, đi, tới quán rượu nghệ hy, ta mời khách. Được, bốn vị thần thông gật đầu cùng với Thanh Ngọc Sư Vương rời đi, mấy người kia ngơ ngác, đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Đi, hổ vương, ta muốn đến quán rượu nghệ hy uống một chén an ủi, bị sợ hãi như vậy, làm máy bay thiếu chút nữa sợ xảy ra chuyện rồi. Võ giả trẻ tuổi kia mở miệng nói... Liệt diễm hồ vương gào thét một tiếng hung ác chừng bốn người rồi liếc mắt Lần này coi như là người gặp may Bốn người kia ngớ ra Ý, Đến quán rượu nghệ hy uống rượu Con người ngồi trên lưng yêu thú trúc cờ cũng mở miệng Trưởng lão Quán rượu nghệ hy lại là một nơi như thế nào Ba người nhìn về phía nam tử trung niên Cái này chắc là một cái tiểu lâu gì đó Nam tử trung niên khô khốc nói Trưởng lão không phải kiến thức rộng rãi lắm sao Tại sao lại là chắc là chứ Ta còn mẹ nó dù có kiến thức rộng rãi, nhưng đây lại là địa phương khác. Tại Vân Quốc, Vân Thủy Thành, ta cũng không biết phải làm sao. Chúng ta vẫn đi Vân Thủy Thành ư? Đi, bản trưởng lão phải làm cho rõ, đây rốt cuộc là có chuyện gì. Nhưng mà mấy vị thần thông kia, chắc chắn là sẽ không có chuyện gì đâu. Bốn người nói chuyện với nhau một câu rồi đi về hướng Vân Thủy Thành. Bên trong Vân Thủy Thành đang nghị luận một đại sự. Bọc. Các người có nghe nói hay không, có bốn tên nhà quê chưa từng được ngồi máy bay, chưa từng được ngồi xe thuê lại muốn ra tay với máy bay liệt diễm, còn nói là phải giết những ngồi người ngồi xe cho thuê. Ta cũng nghe nói, đúng là cái đồ nhà quê. Vân Thủy Thành chúng ta ai mà chưa từng được ngồi xe là còn dám nói ra tay, ta cần chắc. Nghe nói Sư Vương đã xuất động, hiện tại giải quyết xong xuôi rồi, giờ người ta đang ở quán rượu nhậu đó. Quán rượu, chúng ta cũng đi làm chán đi, rượu này đổi thực sự là không tệ. Giá rẻ, trời lại vui Mới vào Vân Thủy Thành Bốn người lại nghe thêm mấy lời nghị luận này Nam tử trung niên thiếu chút nữa bùng nổ Ba người còn lại cũng không khá khẩm hơn Bọn ta nhà quê Các người có biết chúng ta từ đâu tới hay không Thế lực phía sau kinh khủng tới mức nào không trưởng lão Đi, đi theo đến cái quán rượu thổ tả gì đó Nam tử trung niên trầm giọng nói Bốn người theo những võ giả này Bước chân vào quán rượu nghệ hy Đập vào mắt là các loại đèn lập lè Trói cả mắt Các nhóm người nhảy múa tứ tung, không khỏi làm bốn người nghi hoặc. Chư vị, an tĩnh một chút. Lúc này âm thanh huyên náo dừng lại, một nữ tử chậm rãi bước ra. Lúc nãy Sư Vương có chọn một ca khúc tặng mọi người, tú Mộng Thần Đồ. Tí Mộng Thần Đồ, trước đây chưa từng nghe qua, là ca khúc mới của Cẩm Hy Cô Nương sau. Một đám võ giả nhất thời kích động. Bốn người cảm giác như đầu óc có chút ngớ ra, thấy hai bên trái phải còn có chỗ ngồi liền vội vã ngồi xuống để yên tĩnh quan sát tình huống phát triển, cầm hy chậm rãi đi ra, trong tay cầm một thứ giống như là micro. Đây là nàng tìm người luyện chế có thể mở rộng âm thanh khiến toàn hội trường đều có thể nghe thấy được. Sau mưa bão thì trời quang mây tạnh, hiểu được huyền âm tu hành giống như ta nghe. Tiếng đàn khởi sướng, tiếng ca vang lên, cả hội trường im lặng để nghe bài hát này. Cờ mình thủ phản khách mệnh cách, phúc thủ cục lập cản khôn. Làm người, làm yêu, cần gì phân biệt? Sương hòa trên thân kiếm. Ống, yêu thú ở gần đó gào thét. Đúng vậy, làm người, làm yêu, hà tất phải phân chia. Nhân loại tại sao phải bài xích yêu tộc chứ? Đều là sinh linh như nhau, chỉ là trọng, chủng tộc bất đồng. Bốn người động dung, Cần Lão nói. Cầm hy này nên nói nàng cảnh giới cao, hay là nói nàng chưa từng được thấy sự đáng sợ của yêu thú chứ? thiếu niên có một chuyện có thể cuồng, dám mắng thiên địa bất nhân, Mới mặc kệ cơ duyên hay là mầm tai họa. Bài hát này, bốn người ngẩn ra. Ba người thiếu nữ càng rơi vào trong trầm tư. Bọn họ chưa từng ngông cuồng bao giờ sau. Một ca khúc hát ra bất luận là bốn người mới tới. Hay võ giả và yêu tộc ở hiện trường. Tất cả đều trầm mê trong đó. Cầm hy tiểu thư. Bài hát này thực sự quá hay. Một đám võ giả khen ngợi. Hát thêm một bài đi. A không, cầm hy tiểu thư. Hát lại lần nữa. Mời nguyên tạ. Cầm hy tiểu thư mới hát. Nữ tử lúc nãy lần thứ hai đi ra ấy nấy nói. Xin lỗi, cầm hy tiểu thư cần phải bảo vệ cổ họng, không thể hát liên tục. Mời viên nguyên tệ hát lại một lần. Thanh âm của lâm thanh chuyển tới, mười viên nguyên tệ phá không bay đến. Thiếu niên cuồng, trở tay phách mệnh cách, khúc thủ lập cản khôn. Những lời này ta rất thích. Là lâm thanh lão tổ, một đám người kích động nói. Bọn họ thế nhưng rõ ràng nội tình của lâm thanh là như thế nào mà trở thành thần thông lão tổ. Hắn bán cả tông hôn, đây là tên trộm gọi là phá gia chi tử. Cái này đặt trong miệng người khác thì chính là bất hiếu, hãm hại cha. Nhưng Lâm Thanh vẫn cho rằng đây chính là bản thân mình đã cải biến số mệnh của mình. Nếu nhắn không làm vậy thì có thể cả đời hắn không thể trở thành thần thông lão tổ. Vĩnh viễn là thiếu tông chủ của Thanh Huyền Tông, nổi tiếng là tên nhị thế tổ quần là áo lụa, bị cha hắn mở miệng ra là mắng chửi như một tên phế vật. Thiếu niên cuồng xong, muốn người kia lầm bẩm. Tí mộng thần đồ vang lên lần nữa, tiếng hát của cầm hy vang vọng cả quán rượu, võ giả đây tất cả đều say mê lắng nghe. Thiếu niên cuồng, thiếu niên thì làm sao không cuồng, võ giả già tuổi đây nghe đến nhiệt huyết sôi trào, hận không thể hóa thân thành người ở trong tiếng hát, đi hỏi đỉnh cao thần đạo. Trong bốn người, ngoại trừ nam tử trung niên, thì ba người còn lại đều nghe đến mê mẩn. Một lúc lâu sau, tiếng hát lần thứ hai kết thúc, cầm hy đứng dậy rời đi, quán rượu lại nám nhiệt trở lại Nơi này và Tiểu Lâu hình như không giống nhau. Thiếu nữ từ trong tiếng hát tỉnh táo lại, nhìn về phía trưởng lão. Trưởng lão, ta đi hỏi thăm tin tức. Một vị nam tử trẻ tuổi trong đó mở miệng, nói xong trực tiếp đứng dậy, đi vào nhóm người đang khiêu vũ nhảy nhót túi bụi. Ta cũng đi. Thiếu nữ và một vị võ giả khác vội vã đuổi theo. Trưởng lão ba chấm. Muốn uống rượu không? Một vị nữ tử ăn mặc gợi cảm đi tới trước người trưởng lão. Rượu không uống. Trường lão lúng túng nói tiền đều đã bị thanh ngọc sư vương dọa lấy hết rồi uống không nổi Vậy chúc ngài chơi vui vẻ nữ tử mỉm cười xoay người chuẩn bị rời đi Chờ một chút trường lão gọi đối phương lại bay ra vẻ mặt tươi cười không biết là có thể nói chuyện với người vài câu không Nữ tử nhíu mày quét mắt nhìn trường lão bên tai vang lên tiếng phân phó của cầm hy nhất định phải có thái độ tốt lúc này nàng mới mỉm cười gật đầu ngồi xuống nói có thể trường lão thở phao nhẹ nhõm Hắn phát hiện là tới Vân Thủy Thành còn căng thẳng hơn so với nhìn thấy tông chủ hay thấy thượng trưởng lão trước đây. Ở đây thực sự quá kỳ lạ, quá mộng ảo, cũng quá đặc biệt, khó mà có thể hiểu được. Yêu thú và nhân loại thêm mà cùng tồn tại với nhau, còn có cái quán rượu này, có bốn vị thần thông ở đây uống rượu nữa. sao ta tà lại cảm thấy Vân Thủy Thành và Thành Trì bên ngoài khác nhau đến vậy, trưởng lão hỏi. Ngươi là người bên ngoài tới hả? Không biết cũng là chuyện bình thường thôi, nữ tử ngạo nghễ nói. Nơi này chính là thành trì mà thần ma đạo chàng chọn để làm trọng điểm phát triển, là nơi cường giả tụ tập, là thành trì phổn hoa nhất. Ờ, cô nương có thể nói đơn giản hơn một chút không? sắc mặt trưởng lão cứng đờ, cái gì là trọng điểm phát triển, nghe cha hiểu con mẹ gì cả? Xin lỗi, ta còn phải làm việc, muốn nói rõ thì chỉ có thể chờ ta tan tầm, hoặc là ngài phải bỏ tiền ra, nữ tử nhún vai, đứng dậy vội vã rời đi, nàng còn muốn đẩy mạnh việc tiêu thụ rượu của mình. Cái này nó liên hệ đến chuyện trích phần trăm chứ bộ. Ôi cô nương! trưởng lão lần nữa một lên tiếng, đáng tiếc là đối phương căn bản không để ý tới hắn. Ba người các ngươi rốt cuộc là đi hỏi thăm tin tức hay là chạy đi chơi vậy? trưởng lão mơ hồ nhìn sang chính là ba người đang chơi vui vẻ đến quên cả đường về. Hắn đột nhiên cảm giác mình rất cô độc. Trường lão ngồi chơi ra một chỗ, thỉnh thoảng nhóm người liếc mắt nhìn sang, nhất thời hắn cảm giác không được tự nhiên. Thấy như ánh mắt của bọn họ, đang nhìn hắn như một gã nhà quê, không sai chính là nhà quê. Ta, con mẹ nó chính là trưởng lão của đại tông môn đó, là cường giả thần thông. Được rồi, ta thừa nhận, ta kiến thức hạn hẹp, ta nhà quê có được chưa? Nội tâm của trưởng lão sụp đổ, rượu uống không nổi, lại không nghe được tin tức, chỉ có thể mở thiên võng ra. Tuy nhiên tin tức trên thiên võng cũng không nhiều. Thần ma đạo tràng, vừa rồi người nội nhắc tới thần ma đạo tràng. Chị, chẳng lẽ chính là thần ma đạo tràng Cái thế lực lớn gì đó Trường lão ở trên thiên võng tìm tin tức Ba vị đệ tử đã chơi đùa đến quên cả hắn Cái gì mà hỏi thăm tin tức chứ Tất cả đều là lý do cả Ở thanh nguyệt thành Một cột sáng liên kết tới chân trời Mạnh mẽ nghịch mạnh Tiền lôi không ngừng oanh kích Lại khó có thể phá vỡ phòng ngự của đạo tràng Chỉ có thể chơ mắt nhìn trong cây thần ma Sinh ra một cỗ khí tức càng ngày càng mạnh Bảy canh giờ rồi đó Giang Thái Huyền đi ra đạo tràng Nhìn về phía dược điền, âm, bóng nhiên cột sáng rung động, tựa như thần trụ chĩa thẳng lên trời, quấy động phong vân, rồi chợt quang trụ cò rút lại, không có tấn công vào trong cây thần ma nữa. Phía chân trời sấm sét dường như không cam lòng, lần nữa oanh kích một chút vào ruộng thuốc, nhưng như cũ khó có thể phá vỡ, chỉ có thể tán đi. Bên trong dược điền một cỗ khí tức khủng bố xuất hiện, một bóng người chậm rãi bay lên, cả người kim quang rực rỡ, khí tức vô thượng, chấn động toàn bộ thanh nguyệt thành. Lý Quảng Kim Quang Vạn Đạo trưởng cùng run rẩy Lý Quảng tay chắp sau lưng khí tức tràn đầy khiến cho không gian cũng phải nổi lên rung động Giang Thái Huyền vội kiểm tra tin tức của Lý Quảng Lý Quảng thần tiễn tại thế thần ma trung cấp ấu niên kỳ trường sinh hậu kỳ thiên phú tiễn cảnh bách phát bách chúng thần ma bách diệt thể là tiễn thần thể sức mạnh thần tha thần ma tiễn thần đạo có thể mạnh mẽ kích phát bổn nguyên thần ma Bộc phát ra một tia sức mạnh thần ma Kỹ năng tự có Bản mệnh tiễn thuật Cái này có phải là tranh lệch hơi lớn rồi không Tóc mặt Giang Thái huyền khiếp sợ Thần ma cấp thấp sinh thành là trúc cơ Thần ma trung cấp Sinh thành là trường sinh Vậy thần ma cao cấp thì sao Vừa sinh ra là có thể đứng đầu thiên hạ con mẹ nó rồi Tiễn thần đạo Sao có thể bộc phát ra sức mạnh thần ma Sức mạnh thần ma mặc dù chỉ một chút Nhưng có thể giúp sức chiến đấu của Lý Quảng Tăng lên rất nhiều Chàng chủ, Lý Quảng ngự không trôi xuống khí tức lội niệm tươi cười nhìn Giang Thái Huyền. Lần này người tiến bộ hơi bị nhiều đó nha, Giang Thái Huyền hâm mộ nói. Chàng chủ, may mắn thành công, con phải đa tạ chàng chủ, kịp thời bán khế đất dược điền, Lý Quảng nói. Đây là chuyện ta lên làm người thăng cấp thành công, tin vui như vậy, phải thông báo cho bọn Lý Nguyên Bá mới được, Giang Thái Huyền nói. Chàng chủ, hiện tại có nhiệm vụ nào không? Quảng muốn sớm ngày ổn định căn cơ của thần ma trung cấp, Lý Quảng nói. Ổn định căn cơ, Giang cái Huyền kinh ngạc. Không sai, thần ma trung cấp sinh thành là trường sinh, vừa sinh ra chính là đỉnh phong trường sinh. Ta đã tiêu hao hết đan dược mà ta có, cộng thêm ra các thần hầu đánh cắp sức mạnh của trời để nghịch mệnh Sức mạnh của ngôi sao mới miễn cưỡng lên được vị trí thần ma trung cấp, Lý Quảng nói. Thì ra là thế, chỉ là nhiệm vụ gần đây không có nhiệm vụ gì cả. Ngược lại có thể đi Vân Thủy Thành xem thử, Giang Tái Huyền nói, dừng một chút lại nói, vậy còn ra cắt thần hầu thì sao? Thần hầu tích lũy đủ thần ma đan, thần huyết đan, đang khôi phục nguyên khí, Lý Quảng nói. Vậy thì không làm phiền hắn, chúng ta đi Vân Thủy Thành. Giang Tái Huyền nói rồi cùng Lý Quảng bước vào chuyển tống trận. Giang Tái Huyền bước vào Vân Thủy Đạo Tràng, Lý Trí vội vàng ngânh đoán. Tràng chủ, giá cả có huyết mạch tiễn thần, tiễn thần kinh, về sau lại tăng lên mười lần vậy. Dương mắt nhìn qua, lúc này Giang Thái Huyền mới phát hiện, vốn giá thần huyết thần thể đã đắt cắt cổ, nay lại tăng thêm gấp 10 lần, công pháp cũng vậy. Vốn là 8 vạn nguyên tinh là mua được, nhưng hiện tại phải cần tới 80 vạn. Bởi vì chất lượng thương phẩm này đã tăng cao, cho nên nó xứng đáng với cái giá này. Giang Thái Huyền nói tiếp, hai ngày này có chuyện gì lớn xảy ra không, có cần cường giả không? Tạm thời thì không có, lý trí lắc đầu. Vân Thủy Thành hiện rất yên ổn, yên ổn hơn bất cứ lúc nào. Giang Thái Huyền bất đắc dĩ nhìn về phía Lý Quảng. Nhiệm vụ trước đây đều đã làm hết cả. Bây giờ Lý Bạch đều phải ngồi truyền tống trận, làm nhiệm vụ ở các thành trì khác. Người cũng không cần thất vọng. Cho ta sửa lại truyền tống trận, sẽ đi mấy chỗ khác rộng lớn hơn, Giang Thái Huyền nói. Ta biết rồi, Lý Quảng khẽ gật đầu. trang chủ, ta có chuyện này không biết con nên nói cho người nghe hay không, Lý Trí bỗng nhiên nói. Có chuyện gì? Có bốn người lạ mặt tới Vân Thủy Thành, một người trong đó là Võ giả thần thông còn ra tay với máy bay liệt diễm. May mắn là có Sư Vương, Lâm Thanh và các lão tổ ra tay mới không xảy ra chuyện, Lý Trị nói. Vậy bốn người kia thì sao? Không bị bọn người Sư Vương giết chết đấy chứ? Giang Tế Huyền hỏi lại. Bị Sư Vương đe dọa tống tiền được 36 vạn nguyên tệ, giờ đang ở quán rượu Cẩm Hy, Lý Trị nói. Vậy có tin tức hay không? Giang Tế Huyền hỏi. Có. Cẩm Hy tiểu thư đưa tin đến nói bốn người này đến từ bên ngoài Đại Vân Quốc thuộc về Thiên Vũ Tông. Bốn người không hề biết là khi bọn họ còn chưa nghe ngóng được tin tức gì Thì bản thân đã bị người khác nghe ngóng điều tra gốc gác Thiên Vũ Tông Đại Tông Môn nổi danh ở Đông Vực Tông Chủ là Thần Thông Đỉnh Phong Ngoài giới đồn đãi là sau lưng bọn họ còn có cả trường sinh cảnh tọa chấn Dạ dẫm một tí là có thể lòi ra 36 vạn nguyên tệ Tông Môn này thì trăm vạn nguyên tệ tuyệt đối chỉ là con số nhỏ thôi Giang Thế Huyền trong lòng suy tư Trang Chủ Ở truyền Tống Trận Thang Nguyệt Lộ và Tiêu Thiên đồng thời tới Các người tới rồi sao? Giang Tây Huyền mỉm cười gật đầu là muốn mua đồ gì à? Thương phẩm mua ở Thanh Nguyệt Thành rồi. Nghe nói Vân Thủy Thành có biến hóa rất lớn, bọn ta muốn tới trải nghiệm thăm thú trước. Người có muốn đi cùng không? Thang Nguyệt Lộ nói. Không, ta còn có việc, các người đi đi. Giang thái Huyền từ chối. Thang Nguyệt Lộ cũng không ép buộc, cùng với Tiêu Thiên chuẩn bị đi đến Vân Thủy Thành. Ngồi xe không? Một kim tệ đến Vân Thủy Thành. Ngoài thần ma đạo tràng, một nữ tử bán vé đứng trên đầu một yêu thú trúc cơ, mỉm cười nói. Hai người thang nguyệt lộ ngẩn ra, đưa hai kim tệ rồi ngồi lên yêu thú trúc cơ. Diệp đạo cũng đưa một miếng kim tệ ngồi lên trên. Có những yêu thú này tốc độ giao hàng của bọn họ nhanh hẳn, mặc dù giá hơi thấp nhưng số lượng giao nhiều, theo đó mà kiếm lời. Vân Thủy Thành này biến hóa lớn thật, yêu thú trúc cơ vậy mà lại cam tâm tình nguyện để cho người cưỡi, thang nguyệt lộ nói. Cái này gọi là xe công cộng mới được sử dụng gần đây, Diệp Đạo giải thích. Về sau còn có xe cho thuê, máy bay. Máy bay thì tương đối đắt, trả một nguyên tệ mới có thể ngồi. Máy bay là cái gì? Xe cho thuê là cái gì? Tiêu Thiên kinh ngạc nói, Diệp Đạo, người giải thích một chút cho nào? Xe cho thuê cũng là yêu thú, chỉ là không có hạn chế về phạm vi hoạt động, chỉ cần trả tiền là có thể đi. Xe công cộng như chúng ta đang đi thì có lộ tuyến cố định, chỉ đi qua lại giữa Vân Thủy Thành và Thần Ma Đạo Tràng thôi. Diệp đạo giải thích, dừng một chút lại nói, về phần máy bay thì chính là yêu thú đạo quả. Yêu thú đạo quả, chỉ một nguyên tệ là có thể ngồi sau. Các Nguyệt Lộ khóe miệng co giật một cái. Gia tộc của nàng có yêu thú đạo quả, bình thường tiếp cận một chút cũng không cho. Ở chỗ này lại chỉ cần một nguyên tệ là có thể tùy ý cưỡi rồi. ở trên cơ bản ta hiện tại, phải giao hai lần hàng mới có thể ngồi máy bay một lần. Diệp đạo than thở, ghi nợ mà không biết lúc nào mới có thể trả hết nợ đây. Huỳnh đệ, người cực khổ rồi. Tiêu Thiên vỗ vai Diệp Đạo thở dài. Diệp Đạo rất bất đắc dĩ, chốc lát lại nói. Lần trước giao thủ với người chưa tận hứng, chờ ta giao hàng xong lại giao đấu một trận, để xem thần thể của người có tiến triển gì không. Ta đã trúc cơ rồi. Tiên Thiên nói. Diệp Đạo ngỡ ra, ta thì sắp. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những lần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà